kính chào trước vị đào hiếu đến với tiểu điếm thính phòng để ngũ tinh hoàn mời quý vị nghe tiếp bộ chuyện qua ngầm chi ngoại tác giả nhĩ căn. chương một một trăm sáu mươi bảy không giấu nữa lật bài rồi chưa vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh like xe và bình luận audio đều ngộ tại họ gió lớn gào thét quét qua tiên cung trong đêm đen giữa tiếng sấm dưới ánh chớp thân ảnh của hứa thanh tiến bước trong cơn bão tố thiên cơ hỗn loạn nhưng tâm hắn không loạn thiên địa biến sắc nhưng thần thái của hắn không đổi sự việc đêm nay đã gần như sáng tỏ hoàn toàn đứa con do kiểu ngạn trì nữ hóa thân chính là tín hiệu để hứa thanh lật ngược tình thế đêm nay sau khi tín hiệu này vang lên hắn còn cần một cây trường mâu vì vậy thân ảnh của hắn xuất hiện ở bên ngoài quân điện cực quang ở khu vực trung tâm của tiên cung mặc cho những thần niệm đáng sợ kia dò xét tốc độ của hắn không hề chậm lại chút nào trực tiếp xuyên qua quảng trường khi dừng lại đã ở trước đại điện cực quang nơi đây gió mưa càng lớn mưa nhiều chút nước bay lượn trong gió rửa sạch hư vô rửa sạch nền gạch xanh bọt nước vô tận đứng ở nơi đây giữa ánh chớp tiếng sấm hứa thành cúi đầu hướng về phía đại điện vái một cái Cất tiếng nói to Phụ tôn Đêm nay ta có việc cần làm Muốn mượn tờ hôn thư sử dụng Sớm trời vang vọng Nhưng cũng không thể phá vỡ giọng nói của hứa thành Trải qua thời gian quan sát và phán đoán Bây giờ hắn còn đám chắc rất lớn rằng Yêu cầu này của mình có thể được thỏa mãn Bởi vì hôn thư Vốn là của thiếu chủ mà Hơn nữa Dù ban đầu trong lòng hắn còn có do dự Nhưng sau khi trải qua thời gian này Hắn không tin Những chuyện xảy ra trong tiên cung Chuyện về người ngoài Cực quang là tiên chủ lại không biết Tuy đoạn lịch sử này chỉ là không gian phản chiếu Nhưng những tồn tại cho không gian này Phẩm cấp cực cao Nên hứa thành công tin rằng Những trưởng lão trong tiên cung kia lại không nhận ra điều bất thường Vậy mà họ từ đầu đến cuối Đều chọn cách im lặng Không hề can thiệp Dù là tuân thủ hay thay đổi Đều không giúp đỡ hay ngăn cản Mà im lặng Ở một mức độ nào đó chính là mặc nhận Mặc nhận cho mọi hành vi xảy ra vì vậy sau khi tổng hợp quan sát và phán đoán trong thời gian qua hứa thành mới có hành động đêm nay mà lúc này âm thanh của hắn truyền vào đại điện rơi xuống bóng dáng đang ngồi xếp bằng trong đại điện thân ảnh đó từ từ mở mắt mặt trái đèn kịt mắt phải rực rỡ nhìn ra bên ngoài một lúc lâu sau gió mưa rừng tiếng sấm im vạn vật đồng cứng một đạo kim quang từ dưới đại điện cực quang từ từ bay lên lơ lửng ở trước mặt hứa thành đó là một mảnh sát màu vàng trên đó viết hồ nước. Chính là tờ hôn thư của cửa quang thiếu chủ Và linh phượng tiên tử Cùng với hôn thư đến Là giọng nói bình tĩnh của cửa quang tiên chủ trong đại điện Những việc người muốn xử lý Vụ vương vì một số lý do Không thể giúp người được Người tự xử lý đi Xong việc nhớ về nghỉ ngơi sớm Hứa thành cúi đầu Sau một lúc đáp vâng Rồi cầm lấy hôn thư quay người rời đi Mưa lớn phía sau bão tố phía trước Gió mưa đêm nay Theo sự rời đi của hứa thành Càng lớn hơn vài vần Cho tới khi lôi đình lần thứ ba vang dền Thân ảnh của hứa thành đã xuất hiện Ở bên ngoài học đường tiên cung Đối với học đường thông qua ký ức của thiếu chủ Tất nhiên hứa thành Không lạ lẫm gì Trong toàn bộ ký ức Toàn bộ học đường phần lớn là kiến trúc tiền gỗ Mái nhà ngói phủ xanh Xung quanh bao bọc bởi tiên thụ Môi trường ưu tính Đôi khi còn có cầu nhỏ suối chảy Tạo nên bầu không khí học tập yên tĩnh Nhưng bấy giờ trong đêm đen Nhìn qua màn mưa lại có vẻ khác Cây cối dùng lắc dữ rồi Không thấy dòng suối Câu nhỏ mờ ảo trong màn mưa Còn nhà cửa tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ Như tách biệt với thế giới Nhìn chăm chú học đường hứa thành bước một bước về phía trước Bước vào trong sương mù Bước vào ánh sáng dịu nhẹ Mà mọi cấm chế nơi này Đối với hắn mà nói đều không tồn tại Với thần vận thiếu chủ Trong toàn bộ tiên cung Chỉ có một số ít khu vực là hắn không thể bước vào Nhưng học đường không đảm trong số đó Vì vậy trong quá trình tiến lên Rất nhanh hứa thành đã đến trước một dãy nhà kín Dừng bước ở số 37 Dãy nhà này Là nơi chuyên dùng để đệ tử bế quan Cũng là nơi diện bích Khi bị tiên sinh trách phạt Nên có uy lực của tiên cung sức mạnh thu bạo khó có thể phá vỡ Mà trong số 37 Có một tân đành đang ngồi ở tính tọa trong bóng tối Khoảnh khắc hứa thành xuất tiền gã dường như có chút cảm giác đột nhiên mở mắt quay đầu nhìn ra ngoài vẻ mặt có chút kinh nghi người gần như ngay lúc tiếng nói của gã vang lên thì chớp lóe qua khiến mặt đất chợt sáng bừng cũng chiếu dọi hai người cách cửa ở mức độ khác nhau người bên ngoài cửa là hứa Thành, người bên trong cửa là lý thiên kiều thiếu chủ lý thiên kiều chớp mắt to vẻ chua xót thời gian qua trong lòng của gã vô cùng lo lắng Đối với đệ tứ Trần Quân kia càng thêm căm hận Sự ngăn cản của đối phương Khiến gã thất bại trong việc tiếp cận thiếu chủ Mà theo kế hoạch ban đầu của gã Tiếp cận thiếu chủ chỉ là bước đầu tiên Sau đó gã cần phải luôn Theo dõi hành động của thiếu chủ Từ đó nhìn rõ lịch sử thật sự Đây là hướng đi hiến của gã Hiến của gã là sương mù Sương mù này quỷ dị không phải bình thường Mà tới từ lịch sử Sương mù của lịch sử chính là bản chất hiến của gã Càng nhìn rõ lịch sử Càng có thể xua tan sương mù Và những xương mù bị xua tan đó Sẽ được hiến của gã hấp thu Từ đó trở thành luật của bản thân Nhưng đáng tiếc Chỉ mới bước đầu tiên gã đã bị ngăn cản Hiện giờ chỉ có thể đành nhìn bị giam ở đây Chờ đợi kết thúc Gã có thể đi sớm nhưng lại không cam lòng Vì vậy lúc này Khi thấy thân đành của thiếu chủ Giọng nói chua sót của gã truyền ra Thiếu chủ Không phải ta không đến vạn thú viên đâu Thật sự lý mỗ bị người ta tính toán bị trách phạt ở đây ta lý thiên kiêu hứa thành lệnh nhà cất tiếng cắt đứt lời nói của đối phương hân không có thời gian để nghe đối phương nói vừa mở miệng đại như lưỡi rào sắc bén và vỡ tâm thần phòng ngự của lý thiên kiêu chợt đầy người thà làm dậy sóng thể không để tiếp cận ta có nỗ lực ngăn cản quỹ đạo lịch sử đã định là phế quan của bản thân đồng thời cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch của ngươi phải không nhưng ta không quan tâm thân phận của ngươi là ai lại có mục đích gì ta chỉ hỏi ngươi ngươi có muốn thành công không có muốn ra ngoài không giọng nói bình tĩnh của hứa thành trong tai của lý thiên kiêu trong khoảnh khắc đã vượt qua tiếng sấm rền vang ở bên ngoài nổ tung trong tâm thần đồng từ của gã co rút lại vẻ chùa sót mà gã bày ra trước đó cũng tan biến sạch sẽ biến thành vẻ không thể tin nổi ngươi là ai lý thiên kiêu hít sâu một hơi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại nhìn chằm chằm hứa thành trầm giọng nói Hứa Thành không trả lời mà xoay người bước ra ngoài, đồng thời giơ tay vẫy một cái, cánh cửa răng cầm lý thiên kiều không thể ra ngoài, vô thành vô thức mở ra. Mưa gió ùa vào, cùng với đó là giọng nói của Hứa Thành truyền đến khi hắn rời đi. Bất kể người có mục đích gì, thì ở đệ tứ giới này, ta có thể để ngươi thành công, cũng có thể khiến người thất bại. Bây giờ, ta muốn người đi làm một việc, đi ám sát đệ tứ chân quân, và để đối phương tự tay chặt đất một cánh tay của ngươi. Hứa thanh giờ đi, lôi đình lại rền vang, trong số phòng 37, Lý Thiên Kiều im lặng. Hồi lâu sau, gã tư từ gần đầu, sóng gió trong lòng vẫn mãnh liệt, thật sự là thiếu chủ là người ngoài. Câu trả lời này khiến gã chấn động, đồng thời cũng dấy lên cảm giác vô lực mãnh liệt. Ý đe dọa trong lời nói của đối phương, nếu từ miệng của người khác nói ra, quả thật chỉ là đe dọa, có thể làm được hay không, còn phải bàn. Nhưng từ miệng của thiếu chủ nói ra thì... cũng chỉ có thể tin thôi lý thiên Kiều hít sâu một hơi Trong mắt lóe lên tia hàn quang bước chân vừa có cánh cửa đang mở Thời không nổi sóng một nhân vật lịch sử vốn không nên bế quan cho đến khi đại nạn giáng xuống và chết ở trong nơi bế quan biến thành thần tín của thiếu chủ lại còn trở thành người trông coi vạn thú viên thậm chí không còn bế quan nữa còn mưu tính và thực hiện ám sát đệ tứ chân quân lại bị đệ tứ chân quân chặt đứt một cánh tay sóng gió như vậy Sẽ hoàn toàn thay đổi quỹ đạo lịch sử của nhân vật này Đây là tầng sóng thứ nhất của đêm này Tiếp theo là Lý Mộng Thổ Trong đêm đèn dựa mưa gió Thân ảnh của Thành Tiến Bước rời khỏi học đường Khi xuất hiện đã ở bên ngoài chỗ ở của Trung Chỉ. Đồng thời bên ngoài hình lôi cung Trong trang viên của Hồ Mỹ Nhân Hồ Mỹ Nhân toàn thân run rẩy, Hai mắt đỏ ngầu Sự chấn áp từ lạc thần lệnh Khiến nàng có thể cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ bên trong Lệnh bài này có thể trở thành vật Truyền chân nắp thần linh của đệ ngũ tinh hoàn Bên trong tồn tại sức mạnh Kinh người vô cùng Dù nàng tiếp cận thần đài vô hạn rồi Nhưng dưới lạc thần lệnh này Vẫn khiến thần hồn chấn động Thậm chí nàng có thể cảm nhận được Sức mạnh lạc thần này Dường như thật sự có thể tác dụng lên bàn thể của mình Mà trước mặt của nàng Đệ tứ Trần Quân sắp mặt bình tĩnh Ngồi xếp bằng ở đó Lệnh lùng nhìn hồ mỹ nhân đang dễ ruộng Nhẹ nhàng cất tiếng Đêm nay đã gần qua một nửa Ta rất hiếu kỳ Phía sau người có thật sự tồn tại Mà kẻ mà ta toán Gã còn chưa nói xong Thì đột nhiên trong mắt lóe sáng Quay đầu nhìn về phía học đường Sóng gió thất tự ở đó đã thu hút sự chú ý của gã Nhưng ánh mắt gã chỉ dừng lại ở đó một chút Rồi thu về Nhìn về cổng trang viên Lôi đình rền vang trước bầu trời Lông giả của kiều ngạn trì nữ Đến trong bờ gió sông trước, Ngay khi xuất hiện Linh Phượng tiên tử bên trong sắc mặt khó coi bước ra Vừa xuất hiện Chờ đợi đệ tứ Trần Quân lên tiếng Nàng đã lên tiếng trước Trần Quân Người đối xử với sư tỷ ta như vậy Là có ý gì Lời của nàng vừa dứt, Những hác giáp thị vệ phía sau Đã bước vào trang viên Bao vây xung quanh Đệ tứ Trần Quân mất lộ kỳ quang Trong lòng hiếm khi xuất hiện cảm xúc ngoài muốn Ta rất bất ngờ Người đến lại là người Linh Phượng mắt màng sát khí dứt quạt nói Hồ Mỹ Nhân là đệ tử của sư tôn ta Cũng là sư tỷ của ta Nàng gặp chuyện này đương nhiên ta phải đến Thân phận này Định ra khi nào Đệ tứ Trần Quần chậm rãi cất tiếng đã lợi dụng sự phản bội của ta linh tử và vỡ thân phận của Hồ Mỹ Nhân Nhưng bây giờ lại được linh phượng vừa đến Cho một thân phận mới Đã định ra từ lâu rồi Nếu ngươi không tin Có thể đi hỏi phụ thân của ta Ngoài ra ta nói là Thì chính là như vậy linh phượng bước tới một bước đến trước mặt hồ mỹ nhân Giờ tay vẫy một cái dùng thân phận chủ nhân này giúp đỡ gỡ bỏ một phần sức mạnh của lạc thần bệnh hồ mỹ nhân thở vào nhẹ nhõm cười khẽ một tiếng chủ nhân nô ra suýt nữa tưởng người thật sự không cứu nữa chứ linh phượng kiêu ngạo không thèm để ý nhìn tất cả những điều này đệ tứ chân quân im lặng cuối cùng lại bật cười nhìn linh phượng đầy ý nghĩa thật không ngờ lại là người đến cứu nàng Sự xuất hiện của ngươi Cũng cuối cùng khiến ta nhìn rõ bí mật của chuyện này Hoặc là ngươi chính là kẻ đứng sau mà ta chờ đợi Nếu không phải là ngươi, Thì kẻ đứng sau thật sự là ai Ta cũng đoán được đại khái rồi Ngoài muốn thật là bất ngờ thân phận không thể có được Lại có được Đệ tứ Trần Quân từ từ đứng dậy Trong mắt mang về hoàng hốt Lâm bầm khàn khàn Trong 1168 uy lực của thiếu chủ. đáp án vốn chỉ cách một lớp sương mù Sự xuất hiện của nữ từ kiểu ngạn Đã khởi dậy làn gió cuốn tùng lớp sương mù Và rồi nhìn rõ cũng trở nên tự nhiên Chỉ là sương mù chưa tàn hết Nên nhìn thế nào cũng nhiều hoa trong sương Cho dù biết đó là hoa Nhưng chuyện này liên quan tới hiến của bản thân Nên vẫn có chút may mắn trong lòng Đây là bản tính của con người Tình hoàn tử không ngoại lệ Đó là lý do khiến ánh mắt của gã mơ hồ Và có giọng nói khàn đặc gã cũng hiểu rõ Một khi sự thật đúng như điều mình đang thấy Thì cuộc chiến đoạt này Bản thân hoàn toàn không có khả năng chiến thắng cũng hiểu rằng Đối phương đêm này đã lật bài tẩy Điều này đã đại diện cho sự mở màn Của trận quyết chiến Không thể thắng Nhưng ta có một chút khả năng Không thua Đệ tứ Trần Quân Anh mắt lóe lên tia sáng ngủ ám ra đi cuộn chào trong lòng Chẳng thèm để ý tới linh phượng tiên tử Cũng chẳng quan tâm tới hổ mỹ nhân Thân hình của gã khẽ lây động, bước về phía trước Đối với gã Bây giờ hai người họ đã không còn quan trọng nữa rồi Hiện tại, thời gian đối với gã Mới là yếu tố thèm chốt nhất Nên gã không thể lãng phí thời gian ít ỏi vào người khác Ánh mắt của hồ mị nhân khẽ ngừng lại Có ý muốn ngăn cản Nhưng áp lực từ lạc thần bệnh Khiến nàng chỉ có thể dừng bước Bèn nhìn về phía linh phượng tiên tử Sư muội người này dường như rất gấp Hay là chúng ta càn hắn lại Linh Phượng tiến tử nghe vậy Đôi mắt ghé sáng Nhưng cuối cùng cũng không lựa chọn ngăn cản Nhiệm vụ vị kia giao cho ta Chỉ là bảo vệ hồ mỹ nhân Linh Phượng nhào mắt để mặc thân đành của đệ tứ chân quân rời khỏi sân viện Biến mất trong cơn mưa gió dữ dội Sấm xét ẩm ẩm Tiếng sấm lại vong vọng khắp nơi bóng dáng của hứa thanh xuất hiện Ở bên ngoài chỗ ở của Trung Trì Nghe tiếng sấm rền bên tai Một bước vào Ngay khoảnh khắc ấy nơi ở này bỗng trở nên mơ ảo tất cả trận pháp tất cả cấm chế trong đó có thể ngăn cản người khác nhưng lại không thể cản trở hứa thành được vì vậy hắn đã xuất hiện bên trong nơi ở đứng ở trước mặt trung trì đang ngồi xếp bằng tĩnh tỏa Thì chớp lóe lên bên ngoài chiếu rọi thiên địa cũng chiếu vào đôi mắt đột nhiên mở ra của trung trì bên trong nơi ở rõ rõ vẻ ngỡ ngàng hiện lên trong mắt của gã thiếu chủ sự xuất hiện của hứa thành khiến trung trì bất ngờ bây giờ bản năng đứng dậy vừa định hành lễ thì một luồng lực lượng nhu hòa từ thân thể hứa thanh tỏa ra khiến gã không thể quỳ xuống trong lúc kinh nghi hứa thanh bước đến bên cửa sổ của căn nhà nhìn cơn gió ở bên ngoài lắng nghe tiếng sấm rền bên tai cảm nhận cơn gió thổi đến thân sắc bình tĩnh nhẹ nhàng nói lý mậu thổ ba chữ này vừa được thốt ra từ miệng của hứa thanh cũng là lúc tiếng sấm bên ngoài rền vàng nhất nên trong khoảnh khắc ấy Tiếng sấm từ trời cao dường như đã giáng xuống tâm hồn của Trung Trì. Chấn tâm thần của gã vang vọng trong não hài, khiến sốc mặt của gã đột nhiên biến đổi, trong lòng dậy sóng ngàn trượng. Vừa định mở miệng, thì giọng nói của hứa thành vẫn còn vang vọng như sấm sét kinh hồn. Mục đích của người ta đã nhìn thấu. Người dùng hiến của bản thân âm thầm xâm nhập vào thân thể đăng ký sinh, muốn dùng độc để giết nó. Nhưng vì là ý thức giáng lầm, hơn nữa thân thể người đang ký sinh cũng không đơn giản Nên rất khó thỏa mãn được điều kiện bị độc chết Vì vậy người muốn mượn sức mạnh Của những biến động lịch sử Tại thời khắc then chốt Từ đó khiến độc hiến của người phát huy ra được tác dụng Làm cho người đang ký sinh Từ cái chết tất yếu trong tài ương lớn thay đổi Trở thành bị độc hiến của người giết Bằng cách này Khiến độc của người có được sự dày dặn của lịch sử Hơn nữa Xuất hiện trong lịch sử trước cả sư tôn của người Như vậy bất kể đoạn lịch sử phản chiếu này Sau đó ra sao người đều có được vũ khí để đấu tranh với sư tôn người trong tương lai. Nếu lịch sử trở thành sự thật, thì độc hiến của người có được nền tảng chân thật. Nếu lịch sử vẫn chỉ là phản chiếu, thì đối với người, cũng có thể gọi là nền tảng hư ảo. Có lợi cho việc tu tâm của người về sau, ý tưởng rất hay. Hưa thành quay đầu, ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía Trung Chỉ. Mà những lời này của hắn, khiến tiếng vàng trong lòng của Trung Chỉ tiếp tục tăng lên, đạt tới đỉnh điểm. Trở thành âm thanh kinh thiên độc điệu vang vọng bên tai Hơi thở của gã lập tức gấp gáp Đôi mắt cũng càng lúc Không còn là vẻ cung kính trước đó Mà thay vào đó là một tia sắc bén Chỉ là trong sâu thẳm Của vẻ sắc bén đó Ý niệm khó tin vẫn hết sức rõ ràng Bây giờ gã Cùng với Linh Phượng Tiên Tử và Lý Thiên Kiều Đồng thời cũng vô tình có cùng suy nghĩ Đối với Đệ Tứ chân Quân Đối với nhân vật không thể nào thay thế Lại bị thay thế Sinh ra cảm giác hoang mang và kinh hãi vì vậy ngay sau đó toàn thân của gã tỏa ra uy lực của độc hiến nhìn chằm chằm vào hứa thành để nén sóng gió trong lòng khiến bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại trong đầu có ngàn vạn suy nghĩ trầm giọng nói ngươi là ai khi ta gọi tên ngươi ngươi hẳn đã đoán được rồi hứa thành bình tĩnh mở miệng trung chỉ im lặng gã quả thật đã có suy đoán bởi vì thân phận của gã gã từng đã nói với đệ linh lão tổ để lão truyền lời cho hứa thành chỉ là hiện tại Có hồi tưởng lại từng thời khắc với vị thiếu chủ chốc mắt Ngược lại có chút không phần rõ ràng Đặc biệt là thân phận thật sự của hắn Thực ra không khó đoán Độc chính là dấu hiệu rõ ràng nhất Vì vậy vừa định nói Nhưng lúc này sấm sắt ở bên ngoài lại nổi lên hứa Thành có cảm nhận nhìn ra bên ngoài Hắn có nhiều việc phải làm trong đêm nay Giải thích chuyện này cho chúng chỉ cần thời gian Nên hắn quyết đoán nói Mục đích của người Ta có cách tốt hơn để giúp người hoàn thành nói xong hứa thành giơ tay lấy ra một viên ngọc giản đặc biệt Để khắc ấn nhưng lại nghĩ tới điều gì đó mà nhìn về phía trung chỉ đặt cho độc hiến của ngươi một cây tên nguyên thủy nhất đôi mắt của trung chỉ ngưng lại là bạn đọc của thiếu chủ gã tự nhiên nhận ra viên ngọc giản đó biết đó là ngọc giản pháp chỉ của thiếu chủ vì vậy nhịp tim lập tức tăng nhanh mơ hồ đoán được đối phương muốn làm gì mà suy đoán là điều mà gã trước đây hẳn mơ ước nhưng vì thân phận nên không thể làm được. Vì vậy dù kinh nghi về người trước mắt, nhưng gã vẫn lập tức mở miệng. Mệnh thổ chi độc, hứa thành gật đầu sau đó bóp chặt ngọc giản khắc ấn thần niệm. Đệ tử tiên cung trung trì dùng độc hiến mộng thổ tự sáng tạo bảo vệ sinh tử của thiếu chủ có công cứu giá, cho nên đặc biệt cho phép trung trì trong thiếu cực cung lập độc đạo ti, phát huy độc giúp mình sáng tạo, trở thành vật thường bị của đệ tử tiên cung. Và thông báo cho thiên hạ Thầm niệm vang vọng Tâm thần của Trung Trì chưa bao giờ rung động mạnh như vậy Gã hiểu rõ Đây là phòng chính Phong chính thân phận của gã Phong chính nền tảng của độc hiến Và cách này rõ ràng trực tiếp hơn cũng khí phách hơn Và sâu sắc hơn So với việc gã dùng độc giết chết chính mình Hai bên thậm chí không thể so sánh được Vì vậy khi pháp trì được khắc ấn sóng gió thời không lập tức cuộn trào Tại nơi đây Cùng với sấm sét bên ngoài đồng loạt nổ tung Sau đêm này nhớ đến thiếu cực cùng xây dựng độc đạo ti của ngươi. Cảm nhận được sóng gió từ không tại nơi này, hứa thành ném viên ngọc giản pháp chỉ trong tay, khiến nó bay về phía trung chỉ. Trung chỉ bắt nấy Lúc này cảm giác khoang mang trong lòng càng thêm rõ rệt, muốn nói điều gì nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Cuối cùng đưa cho ta một phần độc của ngươi nhớ kỹ, phải nồng đậm một chút, mãnh liệt một chút, nếu không làm sao ngươi hộ giá được. Hứa thanh từ đầu tới cuối vẫn bình tĩnh Lúc này mở miệng Nhìn về phía trung Chỉ. Trung Chỉ không dò dự Giờ tay sẽ toạc ngực mình Lập tức máu tươi phun ra Đó là máu màu đen Sau đó lại hòa vào một tia ý thức của mình Liên kết với độc hiến Khiến độc trong máu này đạt tới một mức độ nhất định Lúc này mới đưa cho hứa thanh Hứa thanh nhận lấy nhìn một cái Xem ra kiến thức của ngươi về thờ mộc không hoàn thiện Nên ta trả lại độc hiến cho ngươi đến giờ Độc hiến của ngươi Không lớn lên được bao nhiêu Hứa Thành lắc đầu Bước ra một bước ngoài Thân ảnh biến mất trong mưa gió Trong căn nhà Trung Chỉ thở dài một hơi, Nhìn ra bên ngoài Trong đầu vang vọng lời nói của thiếu chủ trước khi rời đi Sau một lúc lâu mới cười khổ Hứa Thành Người giấu diễm thật sâu Trong tiên cùng Mưa gió càng lớn Hơn nữa cơn mưa như chút nước sóng gió trước bầu trời do sự hỗn loạn của thiên cơ gây ra Lại xuất hiện một lần nữa một nửa đột nhiên hiện ra sáng đỏ, một nửa vẫn còn tối đen. nơi tối đen, thân đành của đệ tử chân quân lảo vút đi. mục tiêu chính là nơi chúng chỉ đang ở. sóng gió ở đó, trong mắt gã như ngọn đuốc. nhưng ngày khi thân đành của gã đang xuyên qua, một làn sương mù hòa vào trong bóng đêm lặng lẽ lan tràn, chặn đứng ở phía trước gã. đệ tứ chân quân cự bước lại. phía trước gã trong làn sương mù, thân đành của lý thiên kiều chậm dại bước ra. trong mắt lóe liền ý chí chiến đấu trầm giọng nói. Tình hoàn tử gấp gáp như vậy, định đi đâu? Trong bóng tối cuộc chiến dữ dội, trong dáng đỏ hứa thành tiến bước, hắn có thể cảm nhận được thời không của cả tiên cung theo hành động của mình đang hình thành những con sóng. Ban đầu, thay đổi quỹ đạo cá nhân của Lý Thiên Kiều gây ra sóng gió bình thường, nhưng sau khi có sự tồn tại ở chỗ Hồ Mỹ Nhân, sóng gió tăng lên một chút, rồi sau đó sự biến động của Lý Mộng Thổ ngồi xào pháp chỉ, khiến sóng gió này càng thêm có nhiều lực đẩy. Tiếp theo là Lý Thiên Kiều đoạn thí Trở thành sự thật đã định Sau đó là nội dung pháp chỉ có hiệu lực song gió thời không lại tăng thêm Nhưng vẫn chưa đủ Hứa Thành vừa tiến bước Vừa đặt thần niệm lên máu độc trong tay Độc hiến của Lý Mộng Thổ Trên đời bản thân của gã và sư tôn gia Còn có một người cũng hiểu rõ Thậm chí ở một mức độ nào đó Còn hiểu rõ hơn cả Lý Mộng Thổ Người này tất nhiên là Hứa Thành Vì vậy lúc này hắn đang hòa mình cảm ngộ Và trong máu độc lại dựa vào thân thể ký chủ Gia tăng nó lên lần nữa Khiến độc này càng thêm đồng đậm Sau đó xuất hiện trong hình lôi cung Bên ngoài đại điện của công tôn Thanh Mộc ngay khi xuất hiện Trong đại điện công tôn Thanh Mộc đang ngồi sức bằng tính tỏa Đột nhiên mở mắt Ánh sáng quắc đồng thời mang tới một tia kinh nghi Xuyên qua cửa điện Cảm nhận bên ngoài Gã có thể cảm nhận được người ngoài cửa là ai Chỉ là đêm nay Gã đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó Với bất cứ ai tìm đến cũng tự mình có nắm chắc ứng phó tất cả nhưng lại không ngờ rằng người tìm đến là cực quang thiếu chủ trong khoảnh khắc này gã cũng như những người khác đều cảm thấy tâm thần được những cuộn trào mà bấy giờ gió mưa gào thét Giáng đỏ tỏa sáng sấm sét lan tràn hứa thành ở bên ngoài cửa không hề khai khí bước một bước về phía trước cửa đại điện ầm ầm vỡ vụn vô số mảnh gỗ theo gió mưa ùa vào bóng dáng của hứa thành cũng xuất hiện ở trong điện Đứng ở trước mặt công tôn thanh mộc cúi đầu nhìn xuống Nhẹ nhàng bờ miệng nói Phản là đạo của người Nhưng ở chỗ ta không thông Trong 1169 Công tôn chết kiếm lâu kinh Tiếng gió mưa Âm thanh nức nở cùng với tiếng mưa đập vào mái hiền Vang vọng trong đại điện yên tĩnh này Trở thành nền cho giọng nói của hứa thành Càng làm nổi bật sự uy nghiêm trong lời nói của hắn Đặc biệt là khi tia chếp lóe lên trước bầu trời chiếu dọn mặt đất đồng thời cũng chiếu vào đại tiền lóe sáng trên thân hình sừng sững của hớ thành hiện ra cái bóng quán kéo dài rất xa cũng hoàn toàn bao phủ toàn thân của công tôn thanh mộc trở thành áp lực áp chế toàn diện tâm thần của công tôn thanh mộc theo đó mà dao động lập tức trở nên nặng nề dưới áp lực này lão từ từ ngẩng đầu nhìn chăm chăm vị thiếu chủ trước mặt sự xuất hiện của đối phương nằm ngoài dự đoán của lão Đang nghĩ tới rất nhiều người có thể xuất hiện đêm nay Nhưng không ngờ nghĩ rằng Người đến lại là vị thiếu chủ bình thường Không có biểu hiện bất thường nào Và lời nói của đối phương Cũng như lưỡi đào sắc bén Đâm vào tâm thần của lão Thật lâu không tàn Vì vậy vô số suy nghĩ trong đầu của lão cuộn trào không ngừng Cuối cùng hóa thành âm thanh khàn đặc Lời này của thiếu chủ Lão phù có chút không hiểu Khi lời nói chuyển ra Trong mắt lão lộ ra một tiếng nguy hiểm Khóa chặt người trước mặt Không hiểu sao Ánh mắt của hứa thanh bình tĩnh Đối với vẻ nguy hiểm trong mắt của công tôn Thanh Mộc Hoàn toàn hắn không để tâm Mà nhẹ nhàng nói Công tôn Thanh Mộc Vâng theo vật chỉ khẩu dụ của cơ quan thiếu chủ Có thể tiện nghi hành xử Trước sau tất cả hành vi đều có lý do Tất cả việc làm đều có căn cứ Tất cả hành vi phản nghịch của ngươi Bản tọa đều sẽ gán cho ngươi nhiệm vụ ngươi tiết lộ bí mật của tiên cung Đó là ta cố ý để ngươi làm Mục đích là dẫn dụ tất cả kẻ địch ẩn nấp ngươi trộm bảo vật của tiên cung Đó là ta bảo người làm Mục đích là để kiểm tra phòng hộ của tiên cung Thậm chí nếu người điên cuồng giết chóc Trong tiên cung Bản tọa cũng có thể tìm ra lý do cho người Vậy nên người có muốn xem thử không Lời nói vừa dứt công tôn thành mộc toàn thân chấn động sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng Thật sự chiêu này đối với lão mà nói Giống như đòn sát thủ Đây là từ căn bản Khiến cho sự phản nghịch của lão không còn sơ hở Dù sao sự chứng thực trực tiếp Từ miệng cực quan thiếu chủ Trong rất nhiều trường hợp chính là bằng chứng trực tiếp nhất Vì vậy tất cả hành vi của lão Đều không thể gọi là phản nghịch Đồng thời suy đoán kỳ lạ Về việc thiếu chủ trước mặt này Là người ngoài cũng dâng lên trong lòng lão trở thành phong bạo gầm rú trong tâm thần Mà áp lực từ hứa thành Vẫn chưa dừng lại Lúc này hứa thành cơ thể hơi nghiêng về trước Nhìn vào mắt của công tôn thái mộc Trước mặt ta Sự phản nghịch của người chính là lập công Và ta nói người lập công Sự phản nghịch của người sẽ không thông Nếu đây là thời gian kéo dài vạn năm Ta có lẽ không có thời gian để lãng phí Nhưng đệ tư giới này Chỉ còn tồn tại trong vài ngày tới Trong vài ngày Người nói Ta có thể làm cho sự phản nghịch trước đây của người Hiện tại của người Tương lai của người Đều thất bại không Theo giọng nói của hỡi Thành, Từng câu rơi vào tâm thần của công tôn Thanh mộc Ý nguy hiểm trong khí thức của công tôn thanh mộc Càng lúc càng mạnh mẽ, Thậm chí phê sầu lão hư vô vặt vẹo, Cho một mảng mờ mịt Một thành kiếm sắt Chớ được khí thức kinh khủng từ từ hình thành Kiếm ý dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào Sau mặt hứa thanh bình tĩnh Đối với khí thức này của công tôn thanh mộc Cũng như hành vi dường như Sắp ra tay bất cứ lúc nào Vẫn không để tâm Chỉ là ánh mắt từ trên người đối phương chuyển đi Rơi vào thành tàn kiếm kia Muốn ám sát ta Từ đó hình thành phản nghịch sau Trừ khi người có bản lĩnh Lập tức chém giết Nếu không thì đây chỉ là khổ nhục kế ta giao cho người Đương nhiên để bảo vệ người Tiếp theo ta sẽ ra lệnh Giảm giữ người Cho đến khi hồn lễ tai họa ráng xuống Như vậy sự phản nghịch của người Có thông suốt hay không Phải xem ta có cho phép không Hứa thành nhẹ giọng nói Còn công tôn thanh bộc Thì sắc mặt âm trầm không nói một lời Sự áp chế Liên tục lan tràn trong lòng lão Cuối cùng hóa thành giọng nói khàn đặc Thiếu chủ đến đây Không chỉ để nói những điều này đúng không Lúc này lối đình ở bên ngoài vang vọng, Hứa thanh giơ tay về thành thiết kiếm Ảo hóa sau lưng của công tôn tách mộc Công tôn tách mộc trong lòng do dự Lưỡng lự một chút Rồi không ngăn cản Vì vậy thanh kiếm đó Ngay lập tức bay thẳng đến hứa thanh Hai ngón tay phải của hứa thanh kẹp ở trên lưỡi kiếm Sau khi xem xét kỹ lưỡng giọng nói của hắn truyền ra trộm âm vàng còn sót lại của lưu đình bên ngoài giống như tiếp nối ý sấm thanh kiếm này nếu dính máu của ta lại được ta đích thần chứng thực việc ám sát của ngươi Người nói đây có phải là sự phản nghịch lớn nhất trong tiên cung ngoại trừ việc mưu hại tiên chủ không sự phản nghịch ám sát thiếu chủ như vậy lợi ích đối với người hẳn là không nhỏ nói xong ngón tay của hơ thanh lướt qua lưỡi kiếm một giọt máu tươi từ vết thương chảy ra rơi vào thanh kiếm Thanh kiếm này lập tức rung động Rõ ràng rất phấn khích Hơn nữa gợn sóng thời công của nơi này Ngay lập tức ẩm văng So với bất kỳ lúc nào trước đây Đều mạnh mẽ hơn tất cả Nhưng chỉ là ảo ảnh vẫn chưa thành công Vẫn cần cho phép và chứng thực Nhưng đối với công tôn thanh bọc mà nói Cũng là sự quân trào mãnh liệt trong tâm thần Bởi vì lão cảm nhận được Mức độ lợi ích to lớn đối với bản thân Một khi sự phản nghịch này thành công Vì vậy hơi thở của lão gấp gáp Nhìn về phía hứa thành Đây là sự phản nghịch ta chuẩn bị cho người Và ban đầu có thể để người Trong cái phản nghịch thành công Bản thân cũng giữ lại được Nhưng người đã đi sai đường Hứa thanh lạnh lùng nhìn công tôn thanh mộc Công tôn thanh mộc im lặng Lão tự nhiên biết Trong việc đối phương nói đi đường sai là đường gì Đó là hành vi thu hồi thân phận Của hồ mỹ nhân của lão Chỉ là lão cũng bật đặc dĩ trong lòng Dù sao ai có thể nghĩ đến Thân phận không thể có được Lại bị người ta lấy được Lão đã hiểu rõ Người trước mặt là người ngoài, cũng càng hiểu rõ tinh hoàn tử khả năng thành công bong manh. Vì vậy lão kiên quyết trong lòng, không do dự đứng dậy, hướng về phía Hứa Thành cúi đầu thật sâu. Thiếu chủ, ta nên làm thế nào để bù đắp?" Hứa Thành giơ tay, ném bình đan chứa độc dịch của Lý Mộc Thổ qua, sau đó lấy ra ngọc giản pháp chỉ khắc ấn thần niệm, hình lôi cùng công tôn thanh mộc Cầu kết với ngoại địch, làm phản bội tiên cung, ám sát bản tọa. mà trung chỉ dùng độc tự sáng tạo để hộ giá khiến công tôn tinh bọc ám sát thất bại và ra tay độc sát công tôn. nhưng công tôn tinh bọc chuẩn bị nhiều năm bên ngoài để lại phân thân nên hướng toàn bộ địa ngũ tinh hoàn phát lệnh truy nã, truy nã công tôn tinh bọc. pháp chỉ khắc ấn xong hứa thành buông thanh tản kiếm dính máu xuống để mặc cho thanh kiếm sắt này quay về bản thân tiền đi ra ngoài không nhìn công tôn tinh bọc lấy một cái. còn về sự lựa chọn tiếp theo của công tôn tinh bọc. Thì lão không có sự lựa chọn nào khác Vì vậy khi thân đảnh của thành bước ra khỏi đại điện Bước vào trong gió mưa Phía sau của hắn trong đại điện Công tuôn tinh bọc thở dài một tiếng Trong mắt mang theo sự phức tạp Nuốt một hơi độc dịch trong tay Lão quả thật không có sự lựa chọn nào khác Đối mặt với thân phận thiếu chủ thế này Nếu lão không tuân theo Thì đối phương có rất nhiều cách Khiến cho hành động này của mình thất bại Thậm chí là sự phản nghịch trước đây của đệ tử dù là đệ tứ chân quân đích thân nói ra nhưng nếu thiếu chủ muốn Cũng có thể lập tức lật ngược tình thế như vậy khiến cho lão ở đây căn bản khó có thể đối kháng vì vậy đặt trước mặt lão chỉ có con đường này bấy giờ theo sự lan tràn của độc dịch thân thể của công tôn thách bọc run rẩy sắc mặt dần dần đen kịt độc này vốn là hiến của lý mộng thổ lại trải qua sự gia trì của hứa thành uy lực đã tới mức kinh người thêm vào đó công tôn thanh bộc từ bỏ sự kháng cự và tự cứu vì vậy bùng đồ vô cùng thuận lợi và mãnh liệt chốc lát sau khi thân này của hớ hoàn toàn biến mất trong mưa gió tia chớp lóe lên công tôn thanh bộc ngồi xếp bằng ở trong đại tiện đầu của lão nặng nề cúi xuống khí tuyệt thần vong đạo tiêu thần vẫn còn về ý thức của tà linh tử cũng lúc này bị đuổi ra khỏi đệ tứ giới này như hứa thành đã nói gã vốn có thể tiếp tục ở lại nhưng con đường lựa chọn đã sai Như vậy chỉ có thể nuốt độc Mà trong khoảnh khắc khi gãi chết Hai luồng gợn sóng thời không trong tiên cung này đại thành Thời không vàng rồi Hóa thành bão tố Dung chuyển khắp nơi Một luồng phát sinh ở nơi này Là sự phản nghịch ám sát của công tôn thanh mộc Có được căn cơ Trở thành định cục Vì vậy xuất tiện gợn sóng banh mông Còn một luồng khác là ở chỗ chúng chỉ Pháp chỉ hứa thanh để lại cho trung chỉ Trong lúc này trở thành một vòng khép kín Hộ giá thành công Vì vậy bão tố thời không càng thêm mãnh liệt, xoáy lốc hóa thành tựa như một đóa hoa thời không, trong đêm sớm sét gió mưa này rực rỡ nở rộ, nơi nhụy hoa trong xoáy lốc hứa thành tiến về phía trước, hướng đi là nơi thiên quân tích dị ở kiếm lô Đó là mục đích cuối cùng của Hứa Thanh đêm nay, mà theo sự tiếp cận quán, sóng gió thời không liên tiếp nổi lên, sự dao động của tất cả mọi người đều bùng đổ ở một mức độ khác nhau, cho đến khi Cơn sóng thời không từ Lý Thiên Kiều đột nhiên dâng lên Biến đổi thời không đã thành thế Hứa Thành quay đầu Nhìn về phía xa Cánh tay của Lý Thiên Kiều đứt rồi Bấy giờ số lượng Thời không xa bắt đầu hình thành xung quanh Hứa Thành Lấy hắn làm trung tâm Xoay quanh, loe sáng hào quảng trói mắt Khiến cho thân đành của hắn lại hiện ra sự hư ảo Hắn thu hồi ánh mắt tiếp tục tiến lên Dường như đang đi trong thời gian Từng bước Đến được nơi kiếm lô, nhìn thấy kiếm lô. Kiếm lô đó đứng sừng sững trong trận pháp, toàn thân đen kịt, tỏa ra uy nghiêm khó tả. Mà sấm sét ở đây nhiều hơn những nơi khác, những tia sét như thiền kiếp không ngừng giáng xuống đánh vào kiếm lô. Mỗi một lần bổ xuống, đều hình thành vô số hồ quang điện, một phần tản ra như tháp đổ. Nhìn từ xa, cảnh tượng này có thể nói là mênh mông, lại huyền diệu vô cùng. Mặt đất trận pháp đều bị hồ quang điện nhấn chìm, tựa như lôi trì. thậm chí có kiếm khí sắc bén bung đổ trong kiếm lô tựa như muốn thoát biến muốn phá kén mà ra so với những người khác cách ẩn nấp của các ngươi vừa đơn giản vừa vi phạm lại ký thần trong kiếm vôi nếu không phải thời gian này nhiều lần gợn sóng muốn tìm được các ngươi không còn dễ dàng thú vị hơn là hai người các ngươi lại nhân cơ hội này muốn sớm xuất thế nhìn chằm chằm vào kiếm lô hứa thành nhẹ giọng nói giọng nói của hắn truyền vào trong kiếm lô lập tức thiên quân tích dị vào bên trong đều chấn động mà điều khiến bọn họ kinh hãi hơn là câu nói tiếp theo của hứa thành như vậy cũng tốt thuận tiện hơn để cho các ngươi nhận chủ đồng thời trong khoảnh khắc thiên quân tích dị vì hai chữ nhận chủ mà tâm thần nổ vang thì bầu trời nơi xa tia chớp như rắn bạc âm ầm lướt qua bên trên thiên công mà trong vô số tia chớp thân đành của đệ tứ trần quân hóa thành giải cầu vong đang gào thét lao về phía kiếm lô này trong ánh điện sốc mặt của gã âm trầm Sát ý trong mắt đã đạt tới đỉnh điểm Trong 1170 Quy củ phương viên Giữa ánh chớp tiếng sấm Thân ảnh của đệ tứ Trần Quân sẽ toạc trường không, xuyên thủng hư vô tốc độ nhanh như một ngọn trường thương Có thể phá vỡ thiên địa Với thế như bài sơn đào hài Cuốn theo vô tận lôi điện, tiến đến về khi thế như phá trúc cuốn chiếu Trong tiếng vàng rội, Xuyên thủng bình chướng của địa phương kiếm lô Kèm theo tiếng rằng rắc của bình chướng vỡ nát Giữa gió mưa Thân nành của gã đột nhiên đứng sừng sững Bên cạnh kiếm lồ Trước mặt hứa thành Khi thế dâng lên quét ngang chung quanh như cuốn lên một cơn phong bạo tại nơi đây Y phục của hứa thành bay vần vật Mái tóc dài tung bay trong cơn bão Nhưng thân nành vẫn như núi Không lùi nửa bước Thân sắc của hắn như thường Bình tĩnh nhìn đệ tứ trần quân xuất hiện trước mắt mình Thản nhiên nói Tứ sư huynh hướng thú ghê Quả nhiên là người Âm thanh khàn đặc mang theo suy nghĩ phức tạp chậm rãi truyền ra từ miệng người đến khi lời nói vang vọng toàn thân đệ tứ trần quân rất nhiều lưu điện đang du động cuối cùng theo hai chân của gã lan tràn rất đại địa Âm ầm mở rộng về bốn phía đôi mắt của gã cũng lập tức khóa chặt vào người hứa thành chỉ là tiềm may mắn cuối cùng trong lòng đã tàn vỡ cùng với suy nghĩ cuộn trào sắc mặt đệ tứ trần quân vô cùng âm trầm sạt ý chồng ánh mắt cũng chưa từng có về mặt ẩn nấp Người quả thật khiến người ta cực kỳ bất ngờ Đệ tứ Trần Quân nhắc chân Bước một bước về phía hứa thành Lời đồn trước đó Là người truyền ra Sau đó ta dùng tà linh tử bày cục Muốn dụ người Người lại ném ra hồ mỹ nhân Đệ tứ Trần Quân lại bước thêm một bước Rồi ta sắp xếp viễn sơn tố ra tay Lại bị ngươi dựa vào liên minh Với tà linh tử Giúp hồ mỹ nhân có được thân phận Khiến ta đuổi đi thất bại Sau đó ta vạch trần tất cả thành công khiến tà linh tử phản bội còn ngươi khiến viễn sơn tố cúi đầu khiến trung trì thành công khiến ta linh tử tự sát khiến lý thiên kiều ngăn cản ta ta thừa nhận thủ đoạn của ngươi quả thật tinh xảo dù sao thân phận không thể có được bị người lật đổ cũng đại diện cho trận chiến này ta đã không có khả năng thắng lợi thậm chí hiện tại ta xuất hiện ở đây chỉ cần ra tay sẽ là gợn sóng nghĩ lại đây cũng nằm trong tính toán của ngươi Đệ tứ Trần Quân bước ra bước thứ ba Gã rất rõ Thân phận của mình ở đệ tứ giới này Với thân phận của đối phương Trong lịch sử bình thường Sẽ là không thể nào tàn sát nhau Nên một khi mình ra tay Gợn sóng sẽ nổi lên Hơn nữa Theo sự kéo dài của chiến đấu Sự xuất hiện của thương thế Gợn sóng càng lớn hơn Nhưng ván này Ta cũng có lựa chọn không thua Khi bước thứ từ của đệ tứ Trần Quân hạ xuống Toàn thân khí thế âm ầm Phốn phương thiên lụi nổ tung Khi túc khủng bố đột nhiên dâng lên sạt ý trong mắt âm âm bung nổ Trực tiếp hướng về phía hứa thành Lựa chọn không thua của gã Là đuổi ý thức của hứa thành đi Chỉ cần có thể làm được điểm này Dù gã đã thất bại trong việc tuân thủ trật tự Nhưng có thể khiến đối phương bị đuổi đi Đối với gã mà nói chính là không thua Hơn nữa về sau Cũng không phải không có khả năng cân bằng Dù sao trọng điểm của thời không Của đệ tứ giới này Là ở ngày đại hôn mà lúc này cùng với âm thanh của gã vang vọng khi thế trỗi dậy thân ảnh lao ra từng sợi xích do hiến pháp trật tự của gã tạo thành đột ngột xuất hiện giữa thiên địa số lượng xích sắt nhiều vô số kể từng sợi dày đặc có tiếng hàng vạn tràn ngập cả thiên địa tỏa ra ánh sáng rực rỡ bầu trời nơi kiếm lô tọa lạc đêm đen biến thành sáng rực lôi đình cũng đều lưu mờ tất cả mọi thứ Giới trật tự đều trở nên mờ nhạt không chỉ có vậy phía sau địa tứ chân quân Từng lớp từng lớp trận pháp âm âm hình thành Tổng cộng có 9 tầng Mỗi tầng phức tạp và hùng vĩ hơn tầng trước lóe sáng như màu sắc khác nhau thất thải trong Hắc bạch trong cựu sắc cửu trận Xoay chuyển lẫn nhau Quỷ áp kinh khủng tỏa ra kinh thiên độc địa Phối hợp với hàng vạn sĩ sát kia Phối hợp với lực lượng bản thân của đệ tứ chân quân Lúc này cùng nhau hướng về phía hứa thành trấn áp đến ra tay chính là toàn lực ứng phó Cùng lúc đó, trong kiếm lô Thiên quân tích dị đang kinh hãi Vì câu nói của hứa thành Rõ ràng cảm nhận được biến cố ở bên ngoài Bất kể vị thiếu chủ kia Có phải là người ngoài như chúng ta hay không Hiện tại, đối với chúng ta mà nói Chính là cơ hội cuối cùng Cũng là tốt nhất thừa dịp bọn họ tranh đấu Chúng ta toàn lực ứng phó Thúc đẩy tiên kiếm hình thành Sau đó mọi chuyện ở đây Không có bất kỳ liên quan gì đến chúng ta Dù họ có đánh vỡ thời không Gây họa cho nhau cũng không có nhân quả với chúng ta. tạo hóa của đệ tứ giới này đối với chúng ta mà nói sắp đạt được. trong kiếm lô thần niệm của thiên quân tích dị dao động, sau đó nắm bắt cơ hội đồng loạt bộc phát toàn lực, không tiếc đại giá thúc đẩy tiền kiếm, khiến tốc độ thành hình của nó đột nhiên tăng gấp bội. trong thoáng chốc kiếm lô vàng rội, kiếm khí bên trong cuồn cuộn liên kết với trời xanh mịt mờ, tiền kiếm sập xuất thế. trong mắt của hơi thành lóe lên tinh quang, Biên hóa của kiếm lô Tự nhiên hắn nhìn thấy Cũng hiểu đối phương muốn thừa dịp mình Giao chiến với tinh hoàn tử Lấy việc hình thành sớm làm pháp tránh né nhân quả Đồng thời hắn càng rõ ràng Nếu đặt ở bên ngoài Giao thủ giữa mình và tinh hoàn tử này Là không địch nổi Đối phương thân là đệ nhất tinh thần Lại có hiến do bản thân lĩnh ngộ Hơn nữa uy lực của hiến huyền diệu Bản thân còn là chúa tể đỉnh phong nửa bước đại đế Thậm chí còn có chiến tích đánh bại đại đế Nhưng đây là đệ tứ giới Nhục thân của chủ thể có thể bù đắp Điểm yếu tù vì không đủ của mình Dù đối phương ký thác vào nhục thân Của đệ tứ chân quân Cũng có thể phát huy ra sức mạnh vượt qua bản thân Nhưng gợn sóng thể không xung quanh này Cũng là vũ khí của hứa thành Mà thân trong đó Cũng là chiến trường thích hợp Với hắn nhất Ngoài ra còn có thân phận của chủ thể Càng là vũ khí Vì vậy đối mặt với đệ tứ chân quân đang lao đến Hứa thành giờ tết phải lên vung một cái Lập tức phong bạo thể không vô hình ầm vang trước mặt quán, Khiến những sợi xích sắt đang gào thét tới kia Đồng loạt hiện ra mờ ảo Đồng thời tới phải của hứa thanh vung lên Lập tức một mảnh thời không xa trôi nổi Ở trước mặt hắn bao phủ toàn thân Khiến sự tồn tại của bản thân hòa vào trong thời không Chờ nên mờ ảo Bố cục của, của ngươi quả thật tinh xảo Nhưng điểm yếu của ngươi Là ngươi quá yếu Đệ tứ Trần Quân nhìn chằm chằm hứa thanh giơ tay chỉ lên trời lập tức chín tầng trận pháp được huyễn hóa ra trước đó tốc độ xoay chuyển lẫn nhau tăng vọt trong tiếng ẩm vang hình thành xoáy nước khi tức cổ xưa truyền ra từ bề trong xoáy nước tiếp theo một tấm bia đá màu xanh rõ ràng từ bề trong xoáy nước kia được kéo ra khi vừa xuất hiện cảm giác tuế nguyệt nồng đậm khi tức hùng vĩ mạnh mẽ có thể thấy trên tấm bia đá có văn tự không biết những phủ văn đang chảy Nguyên diệu tức cực điểm xích sát trật tự xung quanh càng là rung động lên Mà lực lượng trật tự cũng vào lúc này theo đó mà nổ ra Giống như tấm bìa đá này Là một trong những điểm nguyên thủy của trật tự Bấy giờ được đệ tứ Trần Quân kéo ra Trở thành hạt nhân trận pháp Đột nhiên nhấn xuống về phía hứa thành Lấy trật làm tự Đuổi đi Thiên điệu hồ nám Tấm bìa đá màu xanh kia chấn động cuốn theo xoáy nước trận pháp Mang theo uy của trật tự tỏa ra ý đuổi đi Hướng về phía hứa Thanh mà trấn áp đến Cơn sống của thời không trước mặt nó Cũng đều xuất hiện sự tàn rã Dù hứa thành hòa vào trong thời không Cũng không thể ẩn nấp được Nhìn như hoàn toàn sắp chấn náp vậy Đột nhiên hứa tinh gần đầu Nhẹ giọng nói Tứ sư huynh, động tác của người khi đến đây Quá nhiều rồi Đã bước vào vô gian hài của ta Biển loạn thời không Khi lời nói vang lên Hắn giơ tay nhẹ nhàng vung về phía trước Khuấy động những hạt cát thời gian Đang lan tràn xung quanh Khen những hạt cát đó tán loạn giữa thiên địa này Chúng va chạm lẫn nhau Bay lửa lẫn nhau Từ đó hình thành từng đường thời gian khác nhau Đó là đường thời gian vô tử Thời gian không chỉ tăng tốc trôi qua đảo ngược tuế nguyệt cũng như địa hình Nó còn có sự thể hiện Ở tầng sâu hơn Nó như dòng sông vô hình Không chỗ nào cũng tồn tại Nhưng cũng không phải là cố định bất biến Bất kể là ảnh hưởng của lực lượng bên ngoài Hay là một số thay đổi khác Đều có thể khiến nó sinh ra biến hóa khác nhau như bảo vật bản mệnh của thi tử cực quang tiên chủ hóa thành sao mạc thời gian kia điều mà nó thể hiện chính là nhánh của thời gian kẻ vào vô gian hải của ta sẽ chịu năng lực của thời gian mỗi một động tác của ngươi đều sẽ hình thành một đường thời gian vô tử đắm chìm trong sự rối loạn trong vô số đường thời gian hoặc là chết hoặc là điên cuồng trong mắt thưa thành dâng lên hạ ý nhập hải dai khổ dị trí kiếp số vô thời gian tuyệt Cố xưng, vô dàn Khi âm thanh vang vọng Trên mỗi một sợi xích sắt xung quanh Trên mỗi phù văn của trận pháp Thậm chí tấm bia đá xanh đang rơi xuống Thậm chí bản thân của đệ tứ Trần Quân Đều vào khoảnh khắc này Theo sự lan tràn và va chạm của thời không xa Xuất hiện vô số sợi tư thời gian cuốn lấy tất cả bọn họ vào bên trong Khiến xích sắt, trận pháp, bia đá xanh Cũng như đệ tứ Trần Quân Xuất hiện sự vặn vẹo, bơ ảo Cho đến trồng chéo Vô gian hải biển loạn thời không Âm âm bùng phát Lấy hỗn loạn đối chật tự Đối mặt với biển loạn vô tự này Thân ở trong đó như bị vô số đường thời gian quân lấy Đệ tứ Trần Quân Trong mắt lộ ra hào quang sắc bén Nhìn chăm chăm hứa thành Phương pháp phá tự như thế Nếu ở bên ngoài Quả thật có thể gây cho ta một số phiền toái Nhưng người có biết Vì sao ta lại ký thác vào thân thể của đệ tứ Trần Quân không Đệ tứ Trần Quân nhấc chân về phía trước Trong tiếng nổ vang, biệt loạn thời không vô tự nổi những gợn sóng, xuất hiện gợn sóng. Vô gian hải như gợn sóng xuất hiện này, từng vòng đều là hữu tự. Đó là bởi vì, đệ tứ Trần Quân, chính là người sáng tạo ra tinh hoàn tháp nguyên thủy nhất của ta. tuy người đã vẫn lạc trong tiên cung hạo kiếp, nhưng trật tự tháp mà người tạo ra ở ngoài tiên cung vẫn luôn kéo dài từ này. Chỉ là đổi tên thành tinh hoàn mà thôi. Còn ta kế thừa danh tinh hoàn, lĩnh ngộ cũng là trật tự cho nên ở đây ta với đệ tứ trần quân trật tự nhất trí có thể thể hiện ra nguồn gốc trật tự của đệ tứ trần quân đệ tứ trần quân ngẩng đầu Trong mắt lụ ra tinh quang trong đôi mắt của cá rõ ràng vào lúc này xuất hiện hai mảnh tinh hải trong mỗi mảnh tinh hải đều có vạn ức tinh thần chúng lấp lánh sắp xếp với nhau hơn nữa có âm thanh hùng vĩ vang vọng dưới thiên điệp trật tự chính là quy củ không có quy củ Không thể thành phương viên Mà quy là viên quy Củ là phương củ Cái gọi là phương củ Dĩ chính thẳng Yến củ dĩ vọng cao Phúc củ dĩ chắc thầm Ngoại củ dĩ chỉ viễn Hoàn củ dĩ vi viên Hợp củ dĩ vi phương Âm thanh từng chữ một Thành đạo âm Khi vang vọng Tinh hài trong mắt của đệ tứ Trần Quân Tinh thần sắp xếp Tạo thành một cái phương củ khúc xích Mặt phải xoay vòng Tạo thành một vòng xoay thiên địa quy viên chính là lấy phương cũ, định sinh tử lấy quy viên họa luân hồi hết trường một nghìn tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành xin hẹn gặp lại